khán giả thân mến của kênh thích nghe à, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 243 của bộ truyện nhất điểm Vịnh Hằng nhé mọi người. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like nhá. Like video, chia sẻ video phòng. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào đăng ký kênh nhá. Hiện tại là lên uh, bao nhiêu nhỉ? 13.000. Hơn 13.000 sắp rồi. Uh, rất cảm ơn các bạn. Nè, hãy giúp phòng uh, ấn vào đăng ký kênh để kênh có thể tiếp tục phát triển hơn. Hiện tại kênh uh, những chuyện đi kỳ của mình nhận được khoảng uh, 38.000 subs. Còn cái kênh uh, kênh này kênh kênh mình mới phát triển này thì được hơn 13.000 subs. Uh, cảm ơn uh, các bạn rất là nhiều. Và cũng hãy giúp phòng uh, tiếp tục chia sẻ thì và giới thiệu với mọi người để mọi người có thể biết nhiều hơn đến kênh của mình nhá. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng nghe tập truyện uh, tập số 243 nhất Đỉnh Minh Hằng. Chiến đực của hắn Chỉ có thể so với bản thần xưa kỳ mà thôi Nhưng được khôi phục quán cho dù là thiên tôn Cũng không cách nào có thể làm được Đáng chết Đây là dạng khôi phục gì vậy Ta cũng không tin Loại khôi phục này hắn có thể thi triển ra một cách phù hạn Nhất định hắn có giới hạn Tình không lão tổ nhau mắt lại Trong lòng vô cùng nghiêm trọng Toàn thân tu vi lại vận chuyển Hơi thở dồn rập Đồng thời hai tay quán hắn trật vung vầy Một khí thế còn muốn điên cuồng Mãnh liệt hơn so với trước đây Ở trên người hắn bạo phát ra Bạch tiều thuần Người có thể chống lại trường mâu tinh không Vậy thì một thức này thì sao Lời vừa nói ra Tinh không đảo tổ cuối cùng Cắn chót đỡi Phun ra một bụng máu Tay phải hắn vung vậy Máu tươi quán trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ Dung nhập tinh không Sau đó Những vì sao khắp bầu trời lập tức đồng thời lập lè Tinh quang so với trước còn muốn sáng chói hơn Chiếu sáng xuống mặt đất Giống như là ban ngày Những tinh quang vô tận này Ở trong tinh không tàn ra Hai bên lại một đần nữa ngưng tủ Trường mâu tinh không lần này so với trước Còn muốn dồi dào hơn Chỉ ít là gấp 10 lần Loại khí thức để ép càng vượt xa So với trường mâu trước đó Mọi người ở khắp nơi trên mặt đất Hít sâu một hơi Chỉ thấy tinh quang ở trong tinh không này ngưng tủ lại Thình đình hình thành một con rồng tinh quang Với kích thức trường mười vạn trường Chiếm hơn một nửa tinh không Con rồng tinh quang này chợt giết gào Hai mắt sáng người giống như là ngôi sao Tàn ra sự sắc bến ép người Trong nghe mắt Nó lấy khí thế còn cường đại hơn So với trồng mâu nãy Quấn lên toàn bộ tinh không Giết gào với phía bạch tiêu thuần Tốc độ cực nhanh Chấp mắt con rồng tinh không kia Đã hạ xuống Bạch tiêu thuần ngừng đầu Trong mắt cũng lộ ra tinh quang Tinh không lão tổ Tất cả thần thông của ngươi Đối với ta đều không có tác dụng gì Nói xong Bạch Tiểu Thuần trở đi ra Giống như đối đầu với trường mâu tinh không trước đó Thân thể của hóa thành một đạo lưu tinh Lao thẳng đến con rồng tình quạc Theo hắn lao ra Tay phải của hắn chợt nắm lại Nhất thời ở phía trước tay phải của Xuất hiện một vòng xoáy hố đen thật lớn Nhanh chóng xoay tròn Hút đi tất cả tu vi Cùng với lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần Phía sau hắn Mang theo đế ảnh đế quan cự đại Cũng theo đó huyễn hóa ra Trong chấp mắt khi xuất hiện Đầu đội trời Chân đảm đất Trời cao chấn động Một khí thế khiến cho tinh không đảo tổ Cũng phải biến sắc Thình linh ở trong người của Bạch Tiều Thuần Bạo phát ra Khí phách này Càng là bá đạo Không cách nào có thể hình dung nơi Nó giống như là khí phách vô thượng Một quyền đánh về phía con rồng tinh quang Theo một quyền đánh ra Đế ảnh cao lớn Ở phía sau hắn Cũng nâng tay phải lên Theo đó đánh ra Chính là Bất diệt đế quyền Thiên địa chấn động Phòng vân vỡ nát Một quyền này giờ núi lấp biển Giống như là một con rồng lớn bất diệt Cùng con rồng tinh không trực tiếp lại va chạm với nhau Phát ra một tiếng độ kinh thiên Truyền khắp toàn bộ màn hoàng Âm thanh đầy to lớn Lập tức khiến cho tất cả tu sĩ ở khắp nơi ở trên mặt đất Đều đinh tài nhức óc Trong đầu chấn động không ngừng Thậm chí cũng không ít người Không chịu nổi trực tiếp lại phun ra mốt tuyệt Mà ở trên bầu trời Theo một quyền của bạch tiểu thuần hạ xuống Trực tiếp lại đánh ra cực hạn của thế giới Khiến cho trời cao hiện ra lưới thế giới Lúc người canh giữ lăng mộ đánh với thiên tuần một trận kỳ trước Dưới lưới thế giới Con rồng tinh quang phát ra tính gào thét thề lương Cường hãn như nó Cũng cảm nhận được chấn động từ toàn thân Cùng với loại dấu hiệu giống như là muốn tàn vỡ Nhưng ngay khi con rồng tinh quang này Muốn đi áp trí bản thân tàn vỡ Trùng kích bạch tiểu thuần Trong nghe mắt Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lé lên Tất cả những thường thế trong cơ thể Do phản chấn gây ra Trong nhà mắt đã khôi phục lại Hắn cũng không đuổi lại Mà lại một bước đi ra Lúc dơ tay phải lên Hắn thi truyền ra bất diệt đế quyền Cường đại nhất từ trước tới nay Ở một tiếng Những tiếng chấn động Lại một lần nữa chấn động thiên địa Sau khi bất tử huyết đại thành Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận được Hạn chế của bất tử, bất diệt đế quyền Đã sơn biến mất Hắn hiện tại ở trong bất tử huyết khôi phục Lại có thể gần như là vô hạn đánh giá bất diệt đế quyền Quyền thứ 3 Quyền thứ 4 Quyền thứ 5 Liên tiết 5 quyền mang theo sự điên cuồng mãnh điện Bá đạo Con rồng tinh quang kia Căn bản là không cách nào có thể tiếp nhận được Thân thể 10 vạn triệu của nó Trực tiếp lại ầm ầm tàn vỡ Nhưng ở trong nhé mắt khi nó tàn vỡ Lại có một lực tự bạo Từ trong cơ thể hắn bạo phát ra Trực tiếp nhấn chìm bạch tiêu thuần ở bên trong Lực tự bạo này cho dù là cự quỷ vương cũng phải kinh hãi Lúc này hắn biến sắc Muốn ngăn cản Nhưng đã muộn rồi Đây chính là đoàn sát thủ của tinh không lão tổ Vốn định dùng ở trên người của cự quỷ vương Hiện tại mắt thấy bạch tiểu thuần khó chơi Giúp cuộc hắn phát động ra ở chỗ này Từ phía xa nhìn lại Con rồng tinh quang tự bạo Hình thành một vòng xoáy cực lớn Giống như cái miệng lớn trên trời cao Cần nút bạch tiểu thuần vào bên trong Lực diệt tuyệt ở bên trong vòng xoáy này đủ khiến cho bản thân kinh hãi. Tổ sĩ Nghịch Hà Tông ở khắp nơi trên mặt đất, mỗi người đều lo lắng. Sắc mặt Tống Quân Uyển tái nhợt, thân thể run lên, lùng này sắp đổ, dường như nàng không thể tin được tất cả những điều mình vừa nhìn thấy. Hơi thở của Linh Khê lão tổ cũng chợt chậm lại, nhìn chằm chằm vào trong vòng xoáy, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng ở trong sự chú ý của mọi người ở đây, trong vòng xoáy trên trời cao, âm thanh của Bạch Tiêu thuần mang theo sự bình tĩnh. Bỗng nhìn chuyển ra Cũng chỉ có như vậy thôi sao Theo lời nói vang vọng Thân thể ánh thình đình hiện ra ở bên trong vòng xuấy Lúc này hắn đang đi từng bước Tiến ra phía ra ngoài Lúc này thân thể của bị tổn thương rất nặng Tóc tai dối bời Toàn thân ánh dường như là vô cùng suy yếu Chỉ là Theo từng bước một đi ra Khi tức của càng lúc càng mạnh Thân thế của nhanh chóng khôi phục Với tốc độ ngay cả mắt thường Cũng có thể thấy được Cho đến khi Bạch Tiêu Thuần Hoàn toàn đi ra khỏi vòng xoáy Hắn đứng ở nơi đó lông tóc không hao tồn Đồng thời khí thức vẫn là đỉnh phong Hắn lạnh lùng Nhìn về phía tinh không lão tổ Không có khả năng Trong đầu tinh không lão tổ nổ lớn Kinh ngạc lại lên thất thành Thân thể hắn liên tiếp lui ra phía sau Giống như là các bạn không thể tin được vào tất cả những gì Mình vừa nhìn thấy Trần mâu tinh không thất bại Hắn có thể tiếp nhận Con rồng tinh quang diệt vong Hắn có thể tiếp nhận Nhưng hắn không tiếp tụ được Bạch tiểu thuần ở dưới lực diệt tuyệt Con rồng tinh quang tự bảo Lại vẫn có thể không cách nào Có thể hoàn toàn chấn động được đối phương Dần như người này nhận lại thương thế nặng Cũng có thể hít thở Hoàn toàn khôi phục Cái này khiến cho da đầu Của tinh không lão tổ tây dại Tâm trạng chấn động sợ ai vô cùng Loại kẻ địch này khiến cho hắn cảm thấy Căn bản không cách nào có thể đánh được Thậm chí hắn lần đầu ý thức được Trước đó Bạch Tiểu Thuần muốn nói đánh tới khi mình phục Cũng không phải là không có khả năng Tiếp tục như vậy Tất cả thương thế người này Đều có thể khôi phục lại trong nhé mắt Tất cả thần thông của ta đối với hắn Căn bản hoàn toàn cũng không có một chút tác dụng nào Như vậy Lúc này hắn còn không có chủ động ra tay Một khi hắn chủ động ra tay Nghĩ tới đây Tình không lão tổ hít vào một hơi khí lạnh Thân thể chấn động Đồng thời trong mắt hắn lộ ra sự kiên kỷ Mạnh mẽ nhất từ trước tới nay Trong đầu hắn không tự chủ được nhiều thế nhiều năm trước Tất cả bản thân ở đại lục thông thiên Đều rất kiên kỵ một vị cường giả Người này Chính là giống hệt Bạch Tiểu Thuần Trước mắt này Đầy đủ lực khôi phục Có thể nói là khổ khiếp Huyết tổ năm đó tinh không lão tổ Hít vào một hơi thật sâu Hắn có thể tưởng tượng ra Bạch Tiểu Thuần có đầy đủ lực khôi phục này Nói không bắt chiến bắt thắng Nhưng trong trời đất này Người có thể có tự cách chân áp hắn Chỉ sợ chỉ có thiên tôn Của với người canh giữ lăng mộ Ngoại trừ hai vị này ra Những bán thần khác Căn bản cũng không có tư cách này Cho dù chiến lực của Bạch Tiểu Thuần Ở trước mặt vài bán thần có tư cách lâu năm Không tính là gì cả Có lẽ cho dù tất cả bán thần liên thủ Cũng không thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần Kẻ có thể khôi phục tất cả thương thế Trong nhé mắt này Nếu muốn giết hắn Hoặc chính là phá khả năng khôi phục của hắn Hoặc chính là giống như đối phó với huyết tổ năm đó Dựa vào lực nghìn ép của thiên tôn Mạnh mẽ xuyên qua thân thể bất tử Trực tiếp giết chết nguyên thần cự quỷ vương bên kia cũng vậy Lúc này thần sắc hắn không ngừng biến đổi Lực khôi phục này của bạch tiểu thuần Vượt quá tưởng tượng Điều này khiến cho trong lòng cự quỷ vương Sóng gió trước sau là sóng cao hơn sóng trước Tình không lão tổ có thể liên tưởng đến huyết tổ cự quỷ vương thân là một trong bốn đại thiên vương của khuôi hoàng triều Lâu lâu đã nghĩ tới. Huýt to. Nghĩ đến vị kia nhiều năm trước, có thể cùng khôi hoàng đời trước tranh đoạt ký vị, nhưng lại đi xa tới Đại Lục Thông Thiên, so ngã xuống ở nơi đó. Huýt to. Mắt thấy thần sắc biến hóa của Tinh Không lão tổ, cũng biết cự quỷ vương. Bạch Đầu Thuần một hơi thật sâu, nhìn Tinh Không lão tổ, chậm rãi mở miệng. Còn có thần thông nào khác nữa không? Nếu như không có, ta muốn ra tay. Có Hai mắt tinh không não tổ đỏ đậm Bỗng nhiên mở miệng Lúc này hắn trật vỗ mạnh vào chán một cái Nhất thời thần hồn quán Lại có thể từ đình đầu hắn bay ra Rốt cục lao thẳng đến tinh không ở trên trời cao Trong phút chốc Thần hồn quán lại cùng toàn bộ tinh không Dung hợp lại với nhau Tinh không nhất thời không bị hắn nguyễn hóa ra Tản đi tinh quang Còn muốn lóa mắt hơn so với trước Bạch tiểu thuần Đây là thần thông mạnh nhất của lão phù Ta thực ra muốn xem thử Lực khôi phục của người Có thể chống đỡ tiếp được hay không Tiếng gạo thét không phục văng vọng tám phương Toàn bộ tinh không ẩm ẩm chấn động Trong chấp mắt Mảnh tinh không bị tinh không lão tổ huyết hóa ra Rốt cuộc từ trên trời hạ xuống Giống như trời sập Theo tinh không hạ xuống Từ phía xa nhìn lại Bầu trời sao này giống như là một mặt la bàn cực lớn Lao thẳng đến trên áp bạch tiểu thuần Thần thông mạnh nhất sóc Bạch Tiêu Thuần ngẩng đầu, vào giờ phút này, trong mắt hắn dâng lên ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Trước đó, Tình Không lão tổ hai lần ra tay, hắn chỉ chống đỡ, cũng không có phản kích. Lúc này hắn đã có chút không kiên nhẫn, thân thể hắn bỗng nhiên lao ra, thẳng đến chỗ la bản Tinh Không. Sau chớp mắt tới gần, Bạch Tiêu Thuần gầm khẽ một tiếng, hám sơn tràng bỗng nhiên triển khai, bất tử cấm đồng thời thi triển, khiến cho tốc độ quán trong nháy mắt đột phá cực hạn nào đó, trực tiếp lại đánh vào phía trên mảnh tinh không này. Ở một tiếng, toàn bộ tinh không chấn động Đồng thời vô số lực lượng của tinh thần đều rơi vào trên người của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho toàn thân của Bạch Tiểu Thuần trong nhé mắt chấn động Giống như muốn tàn vỡ Nhưng chỉ sau một hít thở Bất tử huyết khôi phục khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây Lại giống như lúc ban đầu, vẫn đã trạng thái đỉnh phong Hắn không dừng lại Sau khi tới gần tinh không, bất diệt đế quyền trực tiếp đánh giá Một quyền không vỡ, lại mười quyền Mời quyền không vỡ Lại trăng quyền Nghìn quyền Vạn quyền Vỡ cho ta Trong tiếng gầm khẽ của Bạch Tiêu Thuần Từng quyền kinh thiên động địa hạ xuống Tình không run dày Càng thêm chấn động Tình không lão tổ dung nhập bên trong Chỉ cảm thấy thần hồn Cũng phải bất ổn Ở dưới chấn động này Hắn cực kỳ khó chịu Nhưng lại cắn răng nhịn xuống dựa vào tu vi vận chuyển tinh không Khiến cho bên trong phát ra lực diệt tuyệt Hết đần này tới đần khác trùng kích ở trên người của Bạch Tiểu Thuần Bất kỳ một lần nào Đều có thể khiến cho bản thân tổn thương nặng nề Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Chỉ cần có bất tử huyết khôi phục Hắn lại không sợ hãi Lần đợt tổn thương nặng nề Lần đợt trong nhé mắt khôi phục Khi thế toàn thân hắn càng thêm kinh thiên Giống như là bất khuất Mang theo sự bá đạo càng ngày càng máy nhiệt Tất cả mọi người ở khắp nơi ở trên mặt đất Tâm thần chấn động Cựu quỷ vương mắt chặt m Tình không lão tổ càng thêm hoàng sợ Một tiếng nổ giống như là thiên địa sụp đổ Chợt truyền ra Tình không lão tổ huyễn hóa ra tinh không Lại trực tiếp tàn vỡ Nổ tung ra một cỗ lỗ thùng cực lớn Trong vô số tinh Quang vỡ nát Thần hồn của tinh không lão tổ Rốt cuộc bị chấn động ra Thân thể bạch đồ thuần từ bên trong lỗ thùng này Phóng ra ngoài Không dừng lại Sau khi lao ra Tốc độ quán nhanh hơn Hóa thành tàn ảnh lao thẳng tới Ở phía sau tinh không này Thần hồn tinh không lão tổ bị chấn động di ra Hắn không muốn giết người Hắn chỉ muốn đánh cho tinh không lão tổ phục Sắc mặt tinh không lão tổ tái nhật Lúc này dưới trạng thái thần hồn Trong mắt hắn Bạch tựu thuần toàn thân từ trên xuống dưới Ẩn chơi ý chí thế giới Đang tới gần Ở trong lòng tinh không lão tổ Một cảm giác không cách nào có thể chống cự Càng ngày càng mãnh liệt Không ngừng đánh thẳng một ý chí chiến đấu của bản thân Đã giảm thấp Hắn cày đắng Đối với Bạch Tiêu Thuần này, hắn đã sợ hãi, mắt thấy Bạch Tiêu Thuần tới gần, mắt thấy tay phải Bạch Tiêu Thuần giơ lên, vội vàng cấp bách mở miệng. "Nghe lời ngươi, nghe lời ngươi, đánh với người sẽ bị mệt chết, ngừng chết, ngừng chết, đừng đánh nữa." Tình Không lão tổ rất phiền muộn, hắn nhìn ra được chính được của Bạch Tiểu Thuần, so với mình vẫn còn có chút chênh lệch. Chênh lệch này mặc dù không phải là cực lớn, nhưng cũng đủ để ở dưới trạng thái bình thường, thời điểm hai người chém giết, Sẽ giết chết đối phương Chỉ là Đây là trạng thái bình thường Hôm nay Bạch Tiều Thuần ở trong mắt tinh không lão tổ Là một loại hình thái không phải bình thường Loại lực lượng khôi phục khủng khiếp Đủ để loại bỏ tất cả thương tồn của mình Thần thông thuật pháp của đối phương Đối với mình tôi có thể chống lại Chỉ khi nào đối mặt với loại tấn công liên tục Không dừng giống như là rời núi lấp biển Hắn mới vô cùng đau đầu Đánh với hắn Quá mất sức Giao hòa này căn bản là lông tóc không hao tổn gì Trong lòng tinh không lão tổ thầm thơ dài một tiếng Đối với cái dạng bạch tiêu thuần này Hắn tất nhiên vẫn có thể đoán được kết quả cuối cùng Sau cuộc chiến giữa hai người Lúc này hắn trong sự phiền muộn Thoáng một cái Thần hồn hắn đã trực tiếp trở về cơ thể Tùy ý lưu lại phía sau vài bước Rõ ràng biểu thị cuộc chiến tranh ở bên ngoài cự quỳ thành Hắn lựa chọn ngừng chiến Mắt thấy tinh không lão tổ đưa ra lựa chọn Bạch tiểu thuần cũng thờ vào nhẹ nhõm Hắn quay đầu lại nhìn về phía cự quỷ vương cự quỷ lão ca Tiếp theo tới viên chúng ta Cựu quỷ vương cười khổ Trong lòng cũng dừng lên cảm giác bất đực Cảm giác quán giờ khắc này Cũng giống như là tinh không lão tổ Hắn nhìn về phía bạch tiểu thuần Giống như nhìn quái vật vậy Vội vàng lắc đầu Nghe lời ngươi ngừng chết Hai đại bán thần ngừng tay Nhất thời lại ảnh hưởng tới chiến trường bên dưới Rất nhanh Tù sĩ hai bên đều lưu về phía sau Sau khi lưu về phía sau Ánh mắt tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời Đều mang theo sự chấn động hoàng sợ vô cùng phức tạp Mọi người của nghịch Hà Tông cũng như vậy Nhất là đệ tử ở bên trong linh khê nhất bạch Cùng với huyết khê nhất mạch Lúc này trong đầu bọn họ Hiện lên đều là cảnh tượng ban đầu Khi hai Tông khai chiến trước đó Một mình Bạch Tổ Thuần đứng ra ngăn cản Cuộc chiến tranh này Hắn thật sự có thể ngăn cản được sao Linh khay lão tổ Cụt hướng lắc đầu Trong lòng than nhẹ Mắt thấy tu sĩ hai bên từ từ tách ra Bạch tiểu thuần thừa phào nhẹ nhõm Trong lòng quán lần nữa dâng lên cao hy vọng Lúc này trong mắt cảm thêm kiên định Ngăn cản chiến tranh nơi đây Chỉ là bước đầu tiên Tiếp theo Ta muốn đi tìm người canh giữ lăng mộ Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây Đang muốn xoay người rời đi Nhưng bỗng nhiên vào sơ phút này Toàn thế giới lại giống như là có lực vô hình hạ xuống Bao phủ tám phương Một cảm giác đèn hén mãnh liệt Không cách nào có thể hình dung Nhất thời từ trên trời hạ xuống Khắp nơi trên mặt đất Tù sĩ hai bên đang tách xa nhau Đều chấn động tâm thần Đồng thời ngầm đầu Thiên nhân cũng tốt Thậm chí là cự quỷ vương Cùng với tinh không lão tổ lúc này Cũng đang buồn bực Sắc mặt cũng đều đại biến Chợt ngầm đầu Chỉ thấy bên trong khoảng không Lúc này lặng lẽ có một tiếng động, thình lình xuất hiện một con mắt thật to. Con mắt cổng lồ vô hạn ở trên bầu trời chậm rãi mở ra, lại chợt nhìn về phía chiến trường, nhìn về phía Bạch Tiêu tuần Theo con mắt này mở ra, cảm giác bị đè nén lúc trước vào giờ phút này mãnh liệt hơn, âm ầm, ầm dâng lên, điều này khiến cho vô số tu sĩ ở khắp nơi, ở trên mặt đất, thân thể mỗi người đều run rẩy, giống như là từ trong linh hồn sinh ra cảm giác vô cùng hoảng sợ. Khiến cho bọn họ hít thở dồn dập. Tâm thần đều chấn động Trong nhé mắt, trong đầu trống rỗng Dường như mất đi ý thức Thậm chí toàn thế giới Vào giờ phút này dường như đều dừng lại Tất cả đều biến mất Duy nhất chỉ có con mắt đột nhiên xuất hiện Ở trên bầu trời Trở thành thứ duy nhất Con mắt này mang theo ánh mắt lạnh lùng Còn có hàn quang Ánh mắt này giống như là xuyên thấu tất cả Trực tiếp đánh vào bên trong tâm thần Của những người có mặt ở đây Cho dù tu vi thiên nhân Cũng không thể tránh khỏi Bị ánh mắt này chăm chú nhìn xuống Thân thể bọn họ đều run dày Cường hãn giống như cự quỷ vương Hơi thở cũng trở nên vô cùng dồn dập Thiên tôn Cựu quỷ vương chặt đuôi về phía sau Thần sắc cũng trở nên dữ thận Tu vi toàn thân không ngừng khuếch tán ra Giống như ở dưới sự kích thích của ánh mắt này Cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có Theo bản năng muốn đi chống lại Thân thể của tinh không lão tổ cũng chấn động Nhưng không có lùi ra phía sau Mà cung kính hướng về phía con mắt trên bầu trời Lạnh một cái Bạch Tiểu Thuần Chợt ngầm đầu Nhìn về phía con mắt trên bầu trời Khi thức của hắn có chút bất ổn Thân thể hắn mang theo bản năng Có cảm giác sợ ái Hắn có thể cảm nhận được Thời khắc này thiên tôn hình như là càng cường đại hơn So với mấy năm trước Khi hắn gặp ở Bắc Mạch Tuy vẫn không khủng khiếp bằng trước đây Lúc ở Man Hoang đánh một trận Cùng với người canh giữ lăng mộ Nhưng lại không kém hơn nhiều lắm Hiển nhiên, sau khi thu được phân thân của mặt quỷ, thương thế quán rõ ràng đã khôi phục không ít. Giờ ánh mắt của Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần lại có loại cảm giác toàn thân từ trong ra ngoài, đều bị nhìn thấu. Cũng may bên ngoài thân thể hắn còn có giới ý. Ở bên người còn có ý chí thế giới, mình mình ngưng tổ, khiến cho hắn có thể chống lại ánh mắt này tập kích. Lúc này hắn cố chịu đựng sự chấn động trong lòng, hướng về phía bầu trời cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần Sau khi Bạch Tiểu Thuần cúi đầu Mắt của Thiên Tôn ở trên bầu trời Mới dần dần không có sự lạnh đủ Mà lộ ra một sự cuồng nghiệt Mà từ trước này Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy Ở trên người Thiên Tôn Ngay cả những âm thanh này Từ hư vô bốn phía xung quanh chuyển tới Cũng dường như đều mang theo sự phấn chấn vô cùng Phức tạp thần bí nào đó Sự phức tạp này Không chỉ Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng Mọi người xung quanh sau khi nghe được Đều có thể rõ ràng phát hiện ra Điều này khiến cho Bạch Tiêu Thuần sừng xuất Cùng lúc đó Ở trung tâm Thông Thiên Hải Cách cự quy Thành rất xa xôi Trên tòa Thông Thiên Đảo Trong đại điện đạo cùng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất Lúc này có tính hít thở chuyển ra Có hai ánh sáng giống như là mặt trời Ở trong phút chốc khiến cho toàn bộ đạo cùng sáng lên Theo ánh sáng xuất hiện Có một khí tức khiến cho thế giới run dày Khuếch tán tám phương Khiến cho thông thiên đạo chấn động Ngay cả thông thiên hải ở bốn phía xung quanh Đều dâng lên sóng gió to lớn Đứng động kinh thiên động địa Hắn vẫn xuất hiện Ở thời khắc này Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện Ở bên trong đạo cung Giọng nói thiên tôn khẳng khẳng Chậm rãi chuyển ra Giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi ở trong đạo cung Trước mặt của hắn là một lá cờ màu đỏ Trên mặt lá cờ phong ấn Phần hồn của mặt quỷ, bộ dạng vừa khóc vừa cười, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị Xem ra, trước đó cảm nhận được sóng dao động bất tử quyền đại thành là không sai Bạch tiểu thuần này, đích xác là bất tử quyền đại thành Trường thành, không cần phải đi qua nhiều thôi hóa Thậm chí thời điểm bản thân ta còn không quyết định được, chính hắn để trường thành Nghĩ đến, trước đó hắn mất tích, chính là ẩn thân được bác bạch Vị đại đệ tử kia của ta quả như này không chết Chỉ có điều Cái này đã không quan trọng nữa Nhưng thật ra Ta không muốn lại đi một bước cuối cùng này Nàng dù sao Cũng là cốt dục duy nhất của ta Trong mắt thiên tôn càng thêm phức tạp Trong sự trầm mặt Hắn ngần đầu Ánh mắt giống như là xuyên qua đạo cung Nhìn về phía ngọn núi khác Đỗ lăng phì Đang đứng ở nơi đó Giống như buồn bã thương tồn tức cực hạn Giống như thần hồn đã chết Chỉ còn lại có thân thể Chiến tranh lần này Đến cuối cùng Có thể thực sự mở ra cánh cửa thế giới hay không Ta không còn nắm chắc Sau khi lão quỷ canh giữ lăng bộ ngã xuống Cánh cửa thế giới sẽ tự mình mở ra Hay là vĩnh cửu đóng lại Ta cũng không cách nào có thể phán đoán Đây có thể là cơ hội cuối cùng của ta Cũng là cơ hội Có khả năng thành công nhất Cơ hội dễ như trở bàn tay Thiên tôn trầm mà lâu Sau đó trong mắt hắn là một mảnh huyết thồng Rắn vè quán chậm rãi trở nên dữ tợn Hắn dần dần ngờn đầu lên Trong đôi mắt huyết sắc lộ ra Sự quyết đoán cùng với điên cuồng Ta muốn đi ra ngoài Cho dù có phải trả giá cao hơn nữa Ta cũng muốn đi ra ngoài Lấy từ chất của ta Nếu như ta ở bên ngoài nhất định đã sống đột phá Trở thành cảnh giới đại thừa thực sự Thậm chí trở thành thái cổ Cũng không phải là không có khả năng Mà thọ nguyên của ta Cần nút thọ nguyên đan Đã không có hiệu quả Thần sắc thiền tồn càng thêm dữ tợn Thậm chí có chút vặn vẹo Ở trong hơi thở dồn dập Hắn giống như là hạ quyết tâm Chậm dại đứng lên Người canh giữ lặng một Đây đều là do người ép ta Thiền tồn ngừa mặt đến trời giết gào Tiếng hôn này quán Khiến cho thế giới đều run dày Thời điểm sống thông thiên hải kinh thiên Thân thể của Đỗ Lăng Phi run dày Còn nước mắt từ từ chảy xuống Nhưng nếu cần thận nhìn Có thể thấy được ở sâu trong mắt nàng Hình như có hai đạo phù văn Đang từ từ chếp động Tiểu thuần Xin lỗi Sắc mặt đỗ lăng phi tái nhật Trong tiếng thị thào Nước mắt chảy ra càng nhiều hơn Dần dần hay bắt vô thần Cùng lúc đó trong tiếng giết gạo của thiên tôn Tay phải quán chợt rơi lên Hướng về phía cự quỷ thành Ở man hoang bỗng nhiên trồng một cái thiên địa biến hóa kịch liệt, vòng xoáy cực lớn nổ mạnh, xuất hiện thông thiên đạo, đồng thời cũng xuất hiện trên bầu trời của cự quỷ thành của Mạn Hoàng. Chính con mắt của Thiên lúc trước, trong tiếng nổ lớn, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này âm ầm chuyển động. Một bàn tay thanh linh từ trong vun ra, đưa về phía Bạch Tiêu thuần chộp lấy. Tay của Thiên Tôn từ trên trời hạ xuống, thay thế thiên địa, khiến cho thế gian này chỉ trong chớp mắt Dường như chỉ còn lại có vòng xoáy này Chỉ còn lại có một bàn tay to Ở bên trong vòng xoáy Không thể làm gì khác hơn là có thể diệt thế Phạm vi của bàn tay càng lúc càng lớn Dần dần rút cục Cũng giống như là muốn vượt qua phạm vi vòng xoáy Ở bên trong không ngừng hạ xuống Khiến trong mặt đất run dày Dường như là không chịu nổi uy áp Trực tiếp lại vỡ ra từng vết Thậm chí ngần đầu nhìn Đều có thể nhớ thấy rõ ràng Vân tay của bàn tay này Theo bàn tay càng lúc càng lớn Những vân tay này giống như là hóa thành dãy núi khe rãnh Dần như là thế giới sụp xuống Ẩm Ẩm ép tới Ở trong quá trình đao xuống Nhất lên sóng dao động vô tận Sóng dao động này khuếch tán về phía 8 phương Khiến cho vòng xoáy trên trời cao Mình mồng vô biên Ở trong truyền động Ẩm Ẩm Tất cả tu sĩ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Thần sóc mỗi người đều dại ra Trong lòng dần đến sóng gió sung trời Giờ phút này Không chỉ là mọi người ở trên chiến trường cự quỳ thành Thấy được vòng xoáy không có cách nào hình dung này Thậm chí trong màn hoang Ở thành trì của ba đại thiên vương khác Tù sĩ hai bên ở ba chỗ chiến trường khác đều chú ý tới Vòng xoáy cực lớn Xuất hiện trên bầu trời này Vòng xoáy này thực sự quá lớn Mặc dù không phải bao trùm toàn bộ bầu trời màn hoang Lại bao trùm gần như là 7 phần Khiến cho vô số người Sau khi nhìn đến Trong đầu liền chấn động không ngừng Đó là cái gì Trời ạ Cái này Cái tay này Thiên Tôn, đây nhất định là Thiên Tôn Các tù sĩ thông thiền Ở trong khu vực Man Hoang Đang có chiến tranh đều kinh ngạc là đến thất thành Cảnh tượng trên trời cao chấn động lòng người Một cách kỳ lạ Khiến cho bọn họ đều không tự chủ được Cảm thấy phấn chấn Thiên Tôn ra tay Một trận chiến này chúng ta tất thắng Tiếng Hoàng Hồ không ngừng truyền ra ở Trên mặt đất của người Man Hoang Các hồn tu Man Hoang Sắc mặt mỗi người đều đặc biệt tái nhuận Trong mắt bọn họ, dần dần lộ ra sự tuyệt vọng. Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương, còn có phụ thân của Hứa San, Linh Lâm Vương. bao vị bán thần này ở trên chiến trường của từng người đều chấn động trước cảnh tượng như vậy. Đối thủ của bọn họ, bán thần Lão Tổ đến từ ba đại nguyên đồng Tông Môn. Thần sắc dường như là cũng biến đổi không ngừng. Đó là phương hứng của cự Quỷ Thành. Sáu người này lập tức lại đoán được Vị trí của bàn tay to trên trời cao lúc này Chính là cự quỷ thành Bên trong cự quỷ thành Đã xảy ra chuyện gì Chuyện này không thích hợp Giờ phút này gần như tất cả mọi người Ở trong man hoang đều bị cái bàn tay từ bên trong vòng xoáy Trên trời cao vươn ra Chấn động dẫn dắt tâm thần Trong khu hoàng thành Thần sắc đại thiên sư nghiêm trọng Nhìn chăm chăm vào bầu trời Khôi hoàng thế hệ này cũng đứng ở ngoài hoàng cung Nhìn khâu chấp mắt Bên trong hai mắt độ ra sự cựu hận mãnh liệt Thời khắc này trên bầu trời cự quỳ thành khí tức của Bạch Tiêu Thuần có chút ngưng chạy Hắn nhìn vòng xoáy trên trời cao này Nhìn bàn tay to Ở bên trong vòng xoáy đang vươn ra Trong đầu quán đột nhiên Dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt Lúc này đây Cảm giác bất an càng lúc càng mạnh Đến cuối cùng gần như là hóa thành sóng gió to lớn Ở trong lòng quán hắn dâng lên Thiên tôn Muốn ra tay với ta Ý thức này chật nổ tung ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ Tìm hiểu xem Tại sao Thiên Tôn lại làm như vậy Thân thể đã tính lập tức lui về phía sau Chỉ là bàn tay này quá lớn Lúc này bàn tay hạ xuống Giống như bầu trời sạt lở xuống Vượt qua tất rất xa So với phương pháp tinh không của tinh không lão tổ lúc trước Dù sao tinh không của tinh không lão tổ Chỉ là đạo pháp Hiện tại tay của Thiên Tôn Ẩn chứa lực thế giới Chấn áp giống như là trời thực sự sụp đổ Gần như trong nháy mắt Khi mắt của bạch tiểu thuần đuôi ra phía sau Bàn tay này mang theo thế lực của thế giới thiên địa nơi này Ấm Ẩm ầm tới Hình như chỉ cần là ở trong mảnh thế giới này Như vậy không quan tâm bạch tiểu thuần chạy trốn ở chỗ nào Đều muốn trốn không thoát được tay của thiên tôn Cựu quỷ vương lộ ra thần sắc sợ hãi Trong lòng của tinh không lão tổ chấn động Hai người đều nhìn ra Bàn tay lớn của thiên tôn đã đột nhiên xuất hiện Mục tiêu chính là bạch tiểu thuần Huyết tổ Hai người gần như đồng thời liền nghĩ đến một cảnh tượng huyết tổ năm đó Bị thiên tôn chấn áp So với việc tinh không lão tổ do dự Thần sắc cự quỷ vương đột biến Chợt hướng về phía bạch tiểu thuần gặp thét đi Nhanh đi khô hoàng thành Thiên tôn muốn giết ngươi Trong lòng của bạch tiểu thuần thầm than khổ Hắn tự nghĩ Mình không quá mức đắc tội thiên tôn Thậm chí mình cùng với đỗ lăng phi Lại còn có tình cảm liên quan Hắn chẳng qua là muốn ngăn cản chiến tranh Thậm chí còn là chuẩn bị đi tìm người canh giữ lăng mộ Muốn bảo đối phương mở ra cánh cửa của thế giới Để cho thiên tôn rời đi Mặc dù là có sao hẹn cùng với hàn môn đảo tổ Nhưng trước đây Bạch Tiểu Thuần cũng nói Hắn cùng với thiên tôn không có thù Hắn chứ không đi giúp đỡ hàn môn đảo tổ đối phó thiên tôn Hắn không muốn đánh đánh giết giết Hắn chỉ muốn tìm một trong hai bên Để có thể tiếp nhận biện pháp Tới hóa giải tất cả ân oán Hắn Muốn giết ta Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động Đồng thời hắn lại phát hiện mình Chỉ cảm thấy cay đắng Nhưng không có bất ngờ Hình như trong lòng của hắn Theo những gì trải qua trước đây Ngay cả bản thân hắn cũng không có ý thức được Hắn đã có chuẩn bị tâm lý Bất luận là quan hệ giữa hắn Cùng với người canh giữ lăng bộ Giữa hắn cùng Bạch Hạo Hay là hắn biết được chuyện hàn môn lão tổ Cùng với thế giới pháp bảo Tất cả hình như đều có thể trở thành căn bản Do để Thiên Tôn ra tay với Trong tiếng đột lớn Bàn tay to của Thiên Tôn Càng tiếc hận trật đánh xuống thân thể của Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lưu về phía sau Nhưng mặc dù cho hắn nhanh chóng lưu lại tới mức nào Cũng không có cách nào có thể tránh được bàn tay lớn Đang hạ xuống này Nguy cơ trước mắt Trong mắt Bạch Tiểu Thuần trật đỏ đậm vân lội nhân tổ Bạo phát toàn diện Đồng thời Tù vi quán cũng phát ra dao động Thiên Tôn Bạch Tự Thuần gầm khẽ một tiếng Hàm biết mình tránh cũng không thể tránh được Chỉ có ra tay phản kích Cũng chính vào giờ phút này Ở sâu bên trong mặt đất Khôi Hoàng Thành Nơi chứa bảo vật của toàn bộ Khôi Hoàng Triều Thành trì chỉ... suối cuối cùng Ở dưới ba thành Nơi đây một mảnh u ám Bốn phía xung quanh lĩnh hài cốt Của trận chiến năm ấy Khi Khôi Hoàng Triều bị đuổi ra khỏi khu vực thông thiên Chúng được chất thành một đống đổ nát Vô cùng an tĩnh Ở chỗ một tháp cao đổ nát Một lão già đang ngồi khoanh chân Toàn thân lão già mặc trường bào tối tăm mái tóc hoa râm Lộ ra sự mục nát Nếp nhăn trên mặt không giấu được từ khí Trên dưới toàn thân Nếu không phải là người này hiện tại Đang mở mắt ra Ở trong đôi mắt vẫn đục Còn có một tia thần thái Sợ là sẽ bị xem trở thành là một xác khô Còn chưa có mục nát Nhưng trong mắt hắn Lại có một tia thần thái như vậy Lão già này thoạt nhìn Còn giống như với mấy vợ từ bên trong phần mộ bỏ ra ngoài Kéo dài hơi tàn Nhưng cũng là giàu hết đèn tắt Không kiên trì được bao lâu Sẽ phải một lần nữa trở về đất cũ Đó chính là Người canh giữ làng mộ Hắn đã sống quá lâu Hình như từ lúc mảnh thế giới này vừa sinh ra Hắn đã tồn tại Từng trải qua biến thiên rất lâu Thấy được toàn bộ thiên địa biến hóa Thấy được chúng sinh từng đời một xuất hiện Từng đời một diệt vong Tim của hắn đã mệt mỏi, không chịu nổi. Nhất là ban đầu cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang, cùng với Tôn, cùng quỷ mẫu phần hồn, thiên địa gần như là tan vỡ, hạ xuống kim mộc thủy hòa thổ, giống như ngũ tạng vậy. Cái này khiến cho người canh giữ Lăng mộ vốn đã suy yếu, càng không có thể kiên trì. Sau đó, hắn truyền ngôi cho Bạch Hạo, có thể nói khí tức cũng chỉ còn lại có một hơi, một hơi này bất cứ lúc nào cũng có khả năng tiêu tan. Thân thể hắn từ lâu đã không cách nào có thể di chuyển. Chỉ có thể khoanh chân ngồi ở chỗ này Nếu không Trước đây Thiên Tôn ở trên thuyền quỷ Đánh với quỷ mẫu một trận Hắn sẽ không đến từ đầu tới cuối Đều không có xuất hiện Không phải là hắn không muốn Mà là không thể Nhưng trong một chấp mắt này Ở chấp mắt khi tay Thiên Tôn hạ xuống màn hoàng Người canh giữ lăng mộ gần như mục nát Hơi thờ quán bỗng nhiên gấp gáp Hắn chậm rãi ngờn đầu Đối với hắn mà nói Hình như động tác ngờn đầu này Đều vô cùng san nan Trong đôi mắt đột ngầu Dần dần ngưng tụ ra thần thái Lúc này cũng ngày càng mãnh nghệt Sống như một cây củi đốt Đang tiến hành lần thiêu đốt cuối cùng Trong tiếng thờ hồn hền Đôi môi hắn thoát động Làm bầm những lời chưa có mình hắn có thể nghe được Từ từ nâng tay phải trực tiếp vượn đến Trong một tích tắc này Thần thái trong con mắt giống như là hồi quang phản chứa vậy Chợt bắn ra Bên ngoài cứ quỷ thành Theo người canh giữ lăng mộ đưa tay phải ra Khi bàn tay thiên tôn hạ xuống Bài tiêu thuần gầm khẽ Dãy ruộng Muốn đi phản kích Trong nháy mắt Mặt đất nổ lớn Có tiếng động dầu dĩ từ dưới nền đất trực tiếp dao động Một bàn tay to lớn giống như bùn đất tạo thành Cuối cùng lại đột ngột từ mặt đất nhô lên Bàn tay to đột ngột từ mặt đất nhô lên Ở trên không trung chật mở ra Cùng tay của thiên tôn Thoạt nhìn giống như không phân cao thấp Lúc này ở trong tiếng nổ vang Theo mặt đất không ngừng tan vỡ Bàn tay bằng bùn ở trong nháy mắt Lao thẳng đến thiên tôn Chớp mắt một cái Lại đụng vào nhau Tiếng sống Làm cho cả man hoang thiên điện run dày Khiến cho tất cả tu sĩ đều trong lòng chấn động Hai bàn tay to này Dâng lên gọn sóng Cùng trở thành gió báo giới bán thần Tất cả tu sĩ đều không thể làm theo ý mình Bị gió hung bạo này trực tiếp đánh phá Nếu không có từng người bán thần và thiên nhiên bảo vệ Sợ là hai bên lúc này nhất định sẽ có thường vong vô cùng nghiêm trọng Lão thất phu thủ lăng nhân Thiên tôn Một tiếng giết gào mang theo tức giận vô tận Một tiếng than nhẹ mang theo mệt mỏi cực độ Đồng thời vang vọng ở bên trong tám vương thiên địa Theo hai âm thanh khác biệt vang vọng ở bên trong thiên điện này Giống như trở lại thời gian trước đây Khi Bạch Tiểu Thuần còn đang ở man Hoàng Cùng thiên tôn, cùng người canh giữ lăng mộ Ở trong khu vực không xa cự quỳ thành Triển khai cuộc chiến tuyệt thế Mà hiện tại Gặp lại thiên tôn Chỉ là tình hình đã khác nhau Thương thế của thiên tôn rõ ràng khôi phục lại không ít Còn người canh giữ lăng mộ Đã giàu hết đèn tắt Từ trong tiếng thừa dài mệt mỏi Có thể nghe ra được một chút Nhưng cho dù là người canh giữ lăng mộ Đang suy yếu Hắn vẫn là người canh giữ lăng mộ Lúc này bàn tay khổng lồ quán Vươn ra khỏi mặt đất Ngưng tụ lại Thời điểm va chạm cùng thiên tôn Dâng lên trùng kích Đủ khiến cho sắc trời thay đổi bất ngờ Càng làm cho mảnh thiên địa này Xuất hiện lần nữa lực lượng Hình như đã đạt đến cực hạn Mới có thể hình thành lưới thế giới tự bảo vệ ta Theo toàn bộ bầu trời Bị lưới thế giới bao phủ Thần sắc bạch tiểu thuần có chút biên hóa Hắn thấy rõ ràng Lưới thế giới này Giống như là sau khi từng trải qua vô số năm tháng Đã có không ít nơi xuất hiện dấu hiệu tàn phá Cùng lúc đó Một trận chiến này của người canh giữ lăng mộ Cùng với thiên tôn cũng chấn động tám phương dâng lên trùng kích gần như là quấn đi Tất cả mọi người Lúc này có thể lưu lại ở trên chiến trường Cũng chỉ có là bạch tiều thuần cùng với cự quỷ vương Lại còn chính là tinh không lão tổ Cũng chỉ có ba người bọn họ Mà có thể ở trên chiến trường của thiên tôn Cùng người canh giữ lăng mộ miễn cưỡng dừng lại Hơi thở của bạch tiều thuần dồn dập Ánh mắt lé lên Hắn không lựa chọn dừng lại ở chỗ này Mà là lựa chọn Mà mượn giữ âm trùng kích Thân thể chặt luôn phía sau Thân thể ánh lùi ra phía sau Bàn tay của thiên tôn đột nhiên đến Ngay sau đó bàn tay khổng lồ trên mặt đất của người canh giữ lăng bộ Lại một lần nữa rơi lên ngăn cản Tiếng sấm lại vang vọng Cả trời vang vọng Hai bàn tay lớn này tàn ra lực tu vi Đều vượt qua bán thần Đặt tới cảnh giới đại thừa Cũng chính là trình độ thiên tôn Cho dù năm đó quỷ Mẫu từng nói Thông thiên đạo nhân gọi là thiên tôn Chỉ là chuẩn thiên tôn mà thôi Cho dù là như vậy Vẫn có thể thay trời độ đất Trong tiếng nổ lớn Chẳng những bạch tiểu thuần đuôi ra phía sau Hai người cựu quỷ vương cùng với tinh không lão tổ Cũng không thể làm theo ý mình Rút đuôi ra ngoài Bọn họ đã qua nhìn ra Người canh giữ lăng mộ rõ ràng Là dầu hết đèn tắt Căn bản không kiên trì được quá lâu Tinh không lão tổ có chút do dự Cố tình đi găn cản bạch tiểu thuần Chạy trốn Nhưng chú ý thấy Ánh mắt u ám của cự quỷ vương Hắn thầm than một tiếng Quyết định không di chuyển Tránh có kẻ ở đây thờ nước đục Đối với thiền tôn đột nhiên xuất hiện Tuy rằng trong lòng hắn thực sự bất ngờ Nhưng cẩn thận vừa nghĩ Mơ hồ trái đi bằng giá Thủ lăng nhân Người đã suy yếu đến mức độ này Không ở trong minh hạ chờ chết Lại dám ra ngoài với ngăn cản bản tôn Giọng nói của thiền tôn mang theo sự điên quẩn Văng vọng khắp nơi Từ bên trong vòng xoáy Bàn tay lớn quán chợt có dao động Ở trên bàn tay này xuất hiện nước thông thiên hà màu vàng Khiến cho bàn tay này phát ra ánh sáng màu vàng vạn trượng Khí thố khí thế vô tận Quật khởi Hùng hàng áp chế về phía bàn tay của người canh giữ lang bộ trên mặt đất Âm thanh lại một lần nữa chuyển khắp các nơi Bạch Tiểu Thuần đã triển khai tốc độ cao nhất Nhanh như tiền bắn đi xa Chỉ là không đợi Bạch Tiểu Thuần bay ra quá xa Phía sau hắn truyền nên tiếng đổ lớn Thời điểm quay đầu lại Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chấn động Hắn nhìn thấy được chính là bàn tay người canh giữ lăng mộ trên mặt đất Đang vỡ nát từng tất Trực tiếp lại tan vỡ nổ tung Mà sau khi bàn tay to vàng của Thiên Tôn Nghiền nát bàn tay của người canh giữ lăng mộ trên mặt đất Giống như là ồn ồn kéo tới Đang bao vụ Quanh về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần Người chốn không thoát đâu Tất cả những điều này Đều là do thủ lăng nhân ép tà Không phải là ý của lão phù Nếu như thế Ngươi lại ngoan ngoãn làm đại dược thiên địa của bà Tôn đi Âm thanh giống như là thiên uy hạ xuống thế gian Bàn tay khổng đồ màu vàng của thiên tôn Âm âm hạ xuống Bạch tổ thuần tránh cũng không thể tránh được Hắn bỗng nhìn gần đầu Nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng đồ của thiên tôn hạ xuống Lúc này trong đầu hắn đã không lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa Suy nghĩ duy nhất còn tồn tại Chính là phản kháng Chính là dễ dụa Thần sát Hai mắt Bạch Tiêu Thuần đỏ đậm Trực tiếp lại triển khai đòn sát thủ bất tử huyết Lấy bất tử quyền đại thành Hắn đã cùng ph có phương pháp Có thể điều khiển thần sát Khiến cho miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo Lúc này theo huyết khí tràn gặp toàn thân Tốc độ của Bạch Tiêu Thuần Cũng bỗng nhiên bạo phát Nhanh chóng đi về phía trước Trên trời cao Giọng nói của thiên tôn lại như băng Vàng lên Bí pháp bất tử quyền khôi tổn Nếu người có trường sinh quyền Cho dù là bản tôn Cũng không thể tránh được người Chỉ là hiện tại thiếu trường sinh quyền Người chốn không thoát được vận mệnh bản tôn dành cho người Trong lúc đời nói vang vọng Ánh sáng màu vàng của nước thông thiên hài Ở trên bàn tay khổng lồ Trong nháy mắt lại trở nên vô cùng mãnh điện Lại có thể ép xuống huyết sắc trên người bạch tiểu thuần Không để ý tới phương pháp thần sát Trực tiếp chụp tới Thiên tôn Trong tiếng gầm nhẹ tay phải của Bạch Tiều Thuần chợt rơi lên thời điểm 4 phía xung quanh bỗng nhiên hạ xuống nhất thời Lê hắn nằm trung tâm bốn phía xung quanh trong phạm vi vô tận nhất thời có hơi nước dâng lên khắp bầu trời lại trực tiếp hóa thành khu vực đầm lầy một tỉnh xếtt gào giống như là từ trong năm tháng từ viễn cổ truyền tới theo Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ bốn phía xung quanh chuẩn bị đẩy trở về từng ngọn núi uốn lượn trực tiếp lại từ bên trong đầm nước này phóng lên trên cao chính là Thủy Trạch Quốc Độ Lấy tu vi thiên nhân đại viên mãn của Bạch Tiểu Thuần hôm nay Cho thấy Thủy Trạch Quốc Độ vượt qua rất xa so với trước kia Theo từng ngọn núi nhấp nhô Một móng thú cực lớn Hoàn chỉnh thể hiện ra Trực tiếp đánh về phía bàn tay khổng lồ màu vàng ở trên bầu trời Chỉ là Tu vi của Bạch Tiểu Thuần so với Thiên Tôn Lại chênh lệch quá nhiều Tuy rằng Thủy Trạch Quốc Độ cường hãn Nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thiên Tôn Trong nhé mắt Hai bên va chạm vào nhau Trong tiếng nổ lớn, ở dưới tiếng hừ lạnh của thiên tôn Móng thú từ bên trong thủy trạch quốc độ vươn ra trượt tan vỡ Dường như là đau đớn mãnh liệt đến mức cực hạn Tiếng gạo thách thề lương từ bên trong đầm nước chuyển ra Toàn bộ đầm nước đều rung dày Dường như là con thú lớn ẩn thân ở bên trong Phát cuồng muốn từ bên trong liều mạng lao ra ngoài Nhưng bàn tay khổng đồ màu vàng của thiên tôn Quá mức rồi rào, mênh mông quẩn quẩn Trực tiếp hạ xuống, hùng hằng trộm một cái về phía bạch tiểu Thuần. Nhất thời phạm vi khu vực vạn giảm Ở bốn phía xung quanh Bạch Tiều Thuần Trực tiếp đã bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy Chợt bóp mạnh Hư vô nổ tung Hư vô vốn không có thực chất Nhưng hôm nay lại giống như là có thực chất Hình thành nén ép mãnh liệt đến cực hạn Trong những tiếng kèn kết Bạch Tiều Thuần dãy ruộng Nhìn bốn phía xung quanh Hắn nhìn thấy được chỉ là bàn tay cùng năm ngón tay Giống như ngọn núi lớn Đang từ bốn phương tạm hướng chợt ẩm ầm lao về phía mình So với bàn tay này Thân ảnh của anh nhỏ bé vô cùng, giống như là con kiến hồi. Từ phía xa nhìn lại, nếu như toàn thế giới ví dụ thành biển rộng, như vậy thời khắc này, bàn tay của thiên tôn giống như là đưa xuống trên mặt biển, bắt một con kiến nhỏ so với con tôm rất nhiều. Không cách nào chống lại, không cách nào có thể ngăn cản. Toàn thân của Bạch Đầu Thuần chấn động mãnh nhiệt. Ở nơi đây ép xuống, máu tươi phun ra, toàn thân hắn vang lên những tiếng rằng rắc, giống như tất cả xương cướp đều vỡ vụn. Bốn phía xung quanh khu vực đầm này Đã ở trong bàn tay khổng lồ màu vàng kia Nắm chặt Không chịu nổi loại đẻ ép này Chợt tàn vỡ Mắt thấy thế giới đều bị bàn tay này thay thế Bốn phía xung quanh mặc dù Còn có khe hở giữa 5 ngón tay khổng lồ Nhưng theo khe hở do bàn tay nắm lại Đang cấp tốc biến mất Lực ném đến từ 8 phương Khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần Bất kỳ thời khắc nào cũng có thể tan vỡ Về tuyệt vọng không khỏi hiện lên Ở trong tâm thần Bạch Tiểu thuần Đúng lúc này, ở bên trong bàn tay khổng lồ của thiên tôn Bốn phía xung quanh bạch tiêu thuần Ở bên trong hư vô Đang không ngừng bị nén lại này Đột nhiên xuất hiện nước sông màu đen Đó là nước minh hạ Nước này xuất hiện cực kỳ đột ngột Trong chấp mắt đã hình thành một mảnh minh hà kinh người Bên trong tàn giác khí tức của Minh Hoàng Tất cả quấn theo bạch tiêu thuần Tính từ bên trong bàn tay Đang nắm chắc này chạy trốn Minh Hoàng mới nhập chức Nếu để cho người mấy vạn năm nữa Người ngược lại cũng có tử cách Nhưng hôm nay Lại dám xuất hiện ở trước mặt của bà Tôn Đâm đầu vào chỗ chết Âm thanh uy nghiêm đáng sợ của Thiên Tôn Trợt vang vọng Ở một tiếng Ở bên trong bàn tay khổng lồ Còn không nắm chặt lại Nước thông thiên hải màu vàng lại trực tiếp bạo phát ra Hình thành một lực công kích cường hãn Trực tiếp khiến cho Minh Hà ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Tàn vỡ ra từng tầng Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nghe được tiếng kêu rên của Bạch Hạu Giống như tổn thương nặng nề vậy Ở trong nháy mắt Tất cả nước Minh Hà lập tức bị nước thông thiên hải xua tàn Tất cả những điều này Chỉ phát sinh ở trong trước mắt Sau đó bàn tay khổng lồ của thiên tôn hung hẳn nắm chặt bạch tiểu thuần Cùng với hư vô xung quanh hắn Sau khi nắm đấy Nắm đấm này không ngừng siết chặt Giống như hắn muốn hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi thứ ở bên trong Hạo nhi Bên trong bàn tay khổng lồ của thiên tôn Đối mặt với bàn tay giống như là có bốn ngọn đối lớn Hoàn toàn bao phủ Đối mặt với sự nghìn ép kinh người đến từ tám phương Bạch tàu thuần trở nên điên cuồng Mặc dù thương thế của nặng Nhưng khi bất tử quyền đại thành Lực khôi phục quán không thể tưởng tượng nổi Trong nháy mắt Thân thể hắn đã khôi phục Trong tiếng gầm nhẹ Hắn lại trực tiếp triển khai vân lội nhân tổ biến Thập nhất biến Theo thân thể dồi dào Ở bốn phía xung quanh hắn Có vô số đá vụt biến hóa ra Chấp mắt ngưng tụ lại Hình thành bóng người giống như là núi lớn Đó là nhân sơn quyết Lực lượng thân thể bạo phát toàn diện Đồng thời tu vi quán cũng triển khai tất cả Nhưng tất cả những điều này Căn bản chỉ là chuyện vô bổ Lực lượng khủng khiếp đến từ tay của thiên tôn Sau khi nắm lại gần như là chết mắt Lại lập tức khiến cho nhân tù Cùng với nhân sơn quyết của Bạch Tiểu Thuần Không nhịn được ầm ầm tan vỡ Thân thể tổn thương nặng nề Đồng thời vội vàng tăng tốc khôi phục Nhưng sau khi khôi phục Lại lần nữa tàn vỡ Vòng đi vòng lại Không ngừng tiến hành Trong thời gian ngắn ngủi Thân tiền hắn đại tàn vỡ vượt quá trăm lần Khôi phục vượt quá trăm lần Nhưng vẫn không thể làm nên chuyện gì Bất tử quyền Quả nhiên không tầm thường Cần hãn giống như thiên tôn Mắt thiết bạch tiều thuần ở trong tay chính mình Sau khi bị hoàn toàn nắm chặt Ở dưới tình huống tu vi mình vượt quá xa so với đối phương Lại có thể không cách nào có thể thực sự nghỉ ép hắn Mà hắn đang không ngừng khôi phục Thiên Tôn cũng lộ ra vẻ xúc động Cũng mày Ta không phải lần đầu tiên gặp được người Bất tử quyền đại thành Trên thông thiên đào Thiên Tôn thì thảo nói nhỏ Sau đó trong chớp mắt này Trong mắt hắn rốt cuộc xuất hiện một tia sáng Giống như thủy tinh Tia sáng này xuất hiện Đồng thời vẻ mặt của Đỗ Lăng Phi trên thông thiên đào Lộ vẻ tê dại Giống như là mất đi thần hồn Giống như là cái xác không hồn Thân thể nàng bỗng nhiên run lên Trong mắt nàng cũng xuất hiện ánh sáng giống như là thủy tinh Ở sâu bên trong hai trọng mắt này Hai đạo phù văn kỳ dị Cũng đang nhanh chóng đập lệ dường như trong cơ thể nàng Có lực lượng nào đó Đang thông qua phù văn trong mắt Bị thiên tôn trong u minh hút đi một phần Cùng lúc đó Trong bên ngoài cự quỷ thành Ở man hoang Bàn tay khổng lồ của thiên tôn nắm đến bạch tiều thuần vào giờ phút này lại trực tiếp hiện ra ánh sáng thủy tinh Gần như trong chấp mắt, bàn tay khổng đồ kinh người này đã trở thành bàn tay thủy tinh, lại hung hăng nắm chặt. Âm một tiếng. Lúc này, bạch tiểu thuần ở trong nắm đấm của thiên tôn, tóc tai bù xù, hắn thậm chí đã gọi về thế giới chi bảo bác mạch. Nhưng lúc này, hàn môn lão tổ đã ngủ say, hoàn toàn không có chút đáp lại nào. Trong mắt hắn, truyền thành màu đỏ đậm, thân thể luôn khôi phục này, có thể trong chấp mắt này thực sự giống như bị áp chế, chợt dừng lại. Thủ pháp như bị thủy tinh này từng sinh từng khắc cùng bất tử quyẩn quán, không có bất tử huyết khôi phục lại, thân thể của Bạch Tiêu Thuần căn bản không chịu nổi lực cường đại đến từ Thiên Tôn. Gần như trong nháy mắt, toàn thân hắn lại phát ra một tiếng động trực tiếp vỡ nát. Mà cũng vào giờ phút này, theo thân thể vỡ nát, ý thức quán cũng không cách nào có thể kiên trì được nữa, toàn thân đã hồn mê. Cho tới lúc này, bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn đang trong thiên địa Mới chậm rãi thu hồi về phía vòng xoáy Từ phía xa Cảnh tượng như vậy bị mọi người ở bốn phía xung quanh nhìn thấy được Trong lòng tất cả mọi người Cũng chấn động không gì sánh nổi Thiền nhân cũng tốt Bán thần cũng được Tất cả đều hoang sợ tích cực hạn Mọi người quần khả tông đều run dày Không ít người nắm chặt nắm đấm Tống quân huyền nước mắt đưng trọng đầy mặt Nhưng nàng không có cách nào Chỉ có thể chơ mắt nhìn tất cả những điều này Cho đến thời điểm bàn tay khổng lồ biến mất ở bên trong vòng xoáy, nàng phun ra một búng máu, thân thể ngã xuống. Cùng lúc đó, trong nhà mắt khi bàn tay thiên tôn biến mất, giọng nói của thiên tôn lại như băng, lộ ra sự vô tình, cũng vọng lại ở bên trong toàn bộ man hoang. Tất cả tù sĩ thồng thiền, đề nghị tổng tiến công, tiêu diệt tất cả sức sống của man hoang. tính cách của thiên tôn luôn luôn không thích bị động, hẳn thích nắm giữ chủ động. Về điểm này, tôi biến hóa trước đây Ở trên thuyền quỷ Là có thể nhìn ra được một chút Lần này cũng giống như vậy Hy vọng tập trung ở trên người Bạch Tiểu Thuần Mặc dù hắn cảm thấy đã nắm chắc được 8 phần Nhưng hắn vẫn không yên lòng Hắn chuẩn bị hai bút vẽ cùng Như vậy luôn luôn có một con đường Có thể cùng đi thông Nếu như đều không thông Nếu như thọ nguyên của ta đã không còn quá nhiều Như vậy thì để cho thế giới này Chôn cùng với ta là được Trong lòng thiên tôn thản nhiên Sau khi thu bàn tay về Vòng xoáy trên bầu trời chậm rãi tiêu tàn Tất cả tu sĩ thông thiên ở bên trong khu vực man hoang Tất cả thân thể chấn động mệnh lệnh đến từ thiên tôn Bọn họ nhất định phải tuân theo Đồng thời cũng không phải tất cả mọi người mệt mỏi Đối với chiến tranh Vẫn có không ít người sùng kính đến mức độ cuồng nhật Đối với thiên tôn Vừa nghe vậy nhất thời sát ý dâng lên Cuộc chiến tranh lại mở ra. Mà sĩ khí của hồn tu trong toàn bộ man hoang. Cũng theo người canh giữ lăng mộ bị thua. Hạ đến cực hạn. Chỉ là ở trước mặt bọn họ. Đã không có đường thứ hai. Đại lục thông thiên không chấp nhận tù mình. Ý chí của thiên tôn là tất cả sinh linh của man hoang. Không có một ngọn cỏ nào. Tất cả phải bị diệt sạch. Bất kể là đất. Hay hồn tu. Cho dù là mãnh thú ở man hoang. Đều được liệt kê ở trong. Cho nên. Chỉ có. Cũng chính là có thể từ chính tới cùng Tiếng chém giết Tiếng cười thảm Tiếng gầm ngừa Tiếng tự bạo Không ngừng vang vọng lại ở bên trên mặt đất của Man Hoang Máu tươi càng nhiều hơn Tử vong càng nhiều hơn Dường như toàn thế giới đều đến ngày diệt vong Bầu trời u ám Mặt đất bị tàn phá Theo cự quỷ thành bị chiếm đóng Ba tòa thành trì phía khác bị công phá Dần dần chiến trường Man Hoang Đã đẩy mạnh đến khu hoàng thành Mà giờ khắc này Ở trên thông thiên hải Trong thông thiên đảo Ở dưới nền đất, toàn bộ hòn đảo tồn tại một chỗ địa cung cực lớn Bên trong địa cung có một chỗ đầm nước màu đen Ở bốn phía xung quanh đầm nước này tồn tại một cỗ đại trận mênh mông Đại trận này có kích thước trừng vạn trường Thứ tạo thành trận pháp không phải là linh thạch mà là những cái xương Những cái xương này có cái màu vàng, có cái giống như là thủy tinh vậy Tràn ngập mùi mục đát, đồng thời cũng cho người ta một sự thần thánh Ở xung quanh đầm nước 4 phía xung quanh này Thành đình vẫn tồn tại 3 chỗ hố sâu Trong ba chỗ hố sâu này Để ba bộ hài cốt hoàn chỉnh Màu sắc của 3 bộ hài cốt Thành đình đều là màu vàng Cùng thủy tinh giao Hỏa Mặc dù không phải hoàn toàn dung hợp Nhưng trên người bọn họ tàn ra uy áp Đủ khiến cho bản thân đều phải run dày Rất gần với chuẩn thiên tôn Như là thông thiên đạo nhân Hình như ba vị này Mặc dù kém hơn so với thông thiên đạo nhân Nhưng đồng dạng cũng cách cảnh giới đại thừa thiên tôn chân chính Chỉ kém nửa bước Nếu như trong khôi hoàng thành Khôi hoàng thế hệ này có thể xuất hiện ở nơi này Như vậy hắn nhất định có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng Lập tức nhận ra thân phận của ba cỗ hải cốt này Bọn họ chính là ba vị mạnh nhất Trong các triều đại khôi hoàng lưu lại di cốt đã bao nhiêu năm rồi Hiển nhiên là bọn họ bị thiên tôn phá táng cùng của trong đảo xa đặt ở đây, trở thành một phần đại trận tuyệt thế quán. Các bạn vừa nghe xong tập số 243 của bộ truyện Nhất vĩnh hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hãy đừng quên like video nhé. Chào các bạn.